Trời ơi, truyện ngắn tác giả tám tình tan, tập thứ sáu, chương thứ, thứ, thứ sáu. That's like Trở về lại Canada, phùng thời trở về những ngày nhàn rỗi như trước, bà Lý vẫn đi làm nên vắng nhà luôn và ông hẳn nhiên cũng vẫn là một ông già nội trợ. Nhờ cái hôm bà bị bệnh nghỉ ở nhà, rồi hai ông bà lên xe đi ăn đi chợ, khoảng cách của phùng thời và bà Lý như xích lại gần thêm. Đến nỗi ông chủ nhà lê hết thời, thấy bà đi làm nhiều giờ quá mà tiền tính ra cũng chẳng nhiều nhỏi gì, Thì biểu bà nghĩ ở nhà Ông sẽ tiếp tục trả lương Con hứa là sẽ tăng cho bà thêm 200 đô mỗi tháng Nếu như dạo trước Thì bà Lý đã hoan hỉ gật đầu Nhưng vì thấy mình có lỗi Với ông chủ nhiều quá Cho nên hối hận lắm Nhất định Không nhận là không nhận Điều làm cho bà ân hận nhất Là nghe lời suy dại Vùng lên giành quyền Để Mỹ của Huyền hiểu lầm Rồi bỏ ông Bà biết sau cái vụ hôm ấy, phùng thời đau khổ lắm, nhưng ngạc vì thiếu gian ăn nói, bà không thể tỏ rõ hết nỗi lòng của mình cho ông nghe. Để chuột lại lỗi lầm mình đã gây ra, bà bây giờ hãy có chút thời gian rảnh là lo phụ ông nấu cơm, lau nhà. Có hôm ông vo gạo bắt nồi cơm, còn bà thì kho cá, nấu canh, có bữa bà lo giặt đồ, còn ông thì hút bụi ở ngoài nhìn vào người ta cứ tưởng đó là hai vợ chồng già hạnh phúc. Nỗi buồn mang về Canada từ cuộc tình thời xa xưa nơi quê nhà của cô vãn buông lậu nó làm cho thời cứ rầu rầu trong bụng hoài. Biết rằng thời trai trẻ thì trăm thằng như một chỉ thấy có một đường thẳng trước mặt cứ nhắm mắt mà lao bừa tới kể gì hậu quả. Sáu vạn không phải kẻ yêu lầm, mà phùng thời cũng đâu phải là người tình phụ. Nếu không đi theo ghe đánh cá ngay cái chuyến đi định mệnh ấy, để rồi gặp Ngọc, có lẽ giờ này hai người đã con đàn cháu đóng với nhau rồi cũng nên. Thời nghĩ như thế để tự an ủi mình. Tội nghiệp cho nàng quá, không biết bao nhiêu năm trời nay nàng sống ra sao? Và đứa con rơi, giọt máu của mình để lại ấy. Nếu còn sống thì giờ này chắc cũng tới tuổi cứng cậy rồi. Nhưng... Gái hay trai nhỉ? Buồn lắm. Và... day dứt lắm. Nhưng phùng thời còn biết làm gì hơn. Ông thở dài, đổ lỗi cho chính mình. Nghiệp báo nhãn tiền. Nghiệp nặng như núi. Ông gây ra hồi còn trẻ. Bây giờ kết quả đang rành rành ra đó. Đợi, lúc lên voi, khi xuống chó, Nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan. Thế mà bây giờ, Thì gia sản chỉ còn lại có mỗi một căn nhà, Thân già neo đơn không vợ. Chẳng tình nhân, thì chuyện đã đành. Nhưng hai đứa con ở gần, Mà xuân hạ thu đông, Bốn mùa tám tiết, Chẳng có thằng nào tới thầm. Đã hắc hiu bóng xế như thế mà lại phải đeo thêm cục nợ vào thân, dứt bỏ không được. Đó là bà Lý. Nhìn người, nhìn mình, rồi suy gẫm cục phù du, ba vạn, sáu ngàn ngày, phùng thời, đâm ra chán đời. Mà ông chán đợi cũng đúng quá rồi Bởi vì ông trở về lại Canada Thì vừa lúc tàn thu Tiếp nối là những ngày đất trời u ám Chỉ một màu xám Cây trơ chuỗi lá đón chờ băng giá Mùa đông sứ lạnh Người có tuổi thường ngồi lì trong nhà Bó tay bó chân tù túng Trời lạnh quá mà Thả rong rong ở ngoài làm cái gì Năm khi mười họa có chuyện Phải đi ra thì khi ra đường phải quấn ba bốn lớp vải, gì vớ nón khăn vũ trang tận răng trong y như là xác ốp ai cập lại một nỗi tuyết phủ đường trơn gió lòng từng cơn buốt da rét thịt lái xe thì sợ tai nạn vì lẽ đường trơn còn tản bộ lại sợ bước lơ tơ mơ trật băng ngã té Phùng thời còn ngon lành nên đâu có sợ ba cái lẽ tẻ đó. Nhưng ông vì chán đời, chán người, nên chẳng thèm đi đâu ngoài việc mua thức ăn hoặc vài thứ cần dùng. Một hôm lái xe đi chợ, khi về ngang tiệm cà phê Tim Horton, ông định tạc vô mua một ly Double Double về nhà nhâm nhi đọc báo. Ở Toronto, không riêng gì người Việt, bất cứ người tới từ quốc gia nào trên thế giới cũng bị ghiền loại cà phê này. Dân sống nơi cái sứ lạnh trầm mền Như đã có cùng một thói quen là Uống cà phê như uống nước Mà tiêm hố tình thì có mặt khắp nơi Chỉ cần qua dạy ngã tư là có một tiệm Bởi vậy ai không ghiền cũng phải ghiền Và ai lỡ dạy bị ghiền rồi Thì coi như muôn đời không bỏ được Hôm nay Chủ nhật Trời lạnh nên bà con lười ra khỏi xe Cứ lái thẳng tới mua qua hệ thống cửa sổ, tức là drive through. Thấy phía đó đông quá, cả một hàng rồng rắn nên phụng thời đậu xe đi vào bên trong mua tại quầy có lẽ còn nhanh hơn. Khi cầm ly cà phê bốc hơi nghi ngút, định trở lại xe đi về thì có tiếng gọi giật ngược từ phía sau. Ê, già thời khỏe hả? Lâu quá không gặp. <cười> Mừng cái giống gì mà như ma rượt mới vô rồi ra liền. Ngồi chơi chút già. Thời quay lại. Ồ, thì ra là lão Tám. Tám Ý Trời. Lão ta cũng là một thuyền nhân tị nạn sống lâu đời ở Canada. Hẳn vì có một đời tư thê thảm quá, cho nên lão Tư đâm ra hận đủ thứ. Đến nỗi tự xâm vào ngực mình hai chữ. Ý Trời. Điều đó là do ý của ông Trời muốn cho cuộc đời của mình đen thùi như thế. Từ đó... Lão có tên là Tám Ý Trời Chẳng biết cái ông lão Ý Trời này Sang đây hồi nào Vợ con ra sao Bởi vì phùng thời với hắn Chẳng phải là chỗ thân quen gì lắm Biết nhau vài lần trộm bằng nhậu rồi Gặp nhau đôi bận giữa chúng đỏ đen Chỉ qua loa Vài câu xã giao rồi thôi Nhưng lão Tám có lẽ khoái phùng thời Khoái từ những ngày anh chàng thời Đang còn thời vung tiện như rác Cho nên tình cờ gặp lại, hắn mừng như cố nhận tương hội. Tám ý trời thì cũng ngóp nghép sáu mươi, chưa tới tuổi hưởng tiền già, nhà cửa con cái ra sao chẳng hề nghe nhắc tới, chỉ thấy lão làm chỗ đực, chỗ cái, gom gót chút đỉnh là một chuyến Việt Nam thăm vợ. Hai lão già Con rồng cháu tiên ngồi nhâm nhi cà phê bàn tán chuyện đời giữa nơi xứ lạnh. Tám vừa đi thăm vợ ở Việt Nam về và thời cũng từ bên kia trở lại. Cả hai hể hả kể chuyện hồi hương của mình. Qua câu chuyện tào lao ông địa, giữa hai ông già bên ly cà phê nóng hổi thì phùng thời lấy làm ngạc nhiên hết sức. Ông ngạc nhiên và bái phục tám ý trời quá cỡ, già cả... Hôm hem như lão Tám mà còn cưới được con vợ mới có 21 tuổi. mèn bé ơi, chỉ quăng cho ẻm có vài trăm, cất cái nhà lá ven mương là được con vợ nhỏ hiếu rồi ha. Phùng thời thấy lão Tám dạo này yêu đời lắm lắm, có lẽ lo lắng cho con vợ đang mang bầu ở Việt Nam hay sao, mà tóc già mau bạc quá, mới năm rồi còn thấy tiêu nhiều hơn muối, mà bây giờ còn là muối bọt trắng tinh hỏi ra thì lão biểu là lo làm quá nên quên nhuộm từ đó hai lão già thường hẹn nhau ở quán cà phê tiêm hô tình vào mỗi cuối tuần thêm vào đó còn có thành râu một ông lão đồng niên mà cũng là đồng cảnh của tư ý trời nghĩa là đang có vợ ở Việt Nam nhưng tình trạng của thành râu có hơi khác với lão tư là thay vì để nàng bên ấy Lão lại bảo lãnh sang Canada Thủ tục đã tiến hành Nhưng còn nằm chờ phỏng vấn Cho nên năm nào Ông cũng về vài tháng với em yêu Và ăn tiền hô non Nên thông dông nhàn hạ Sống theo kiểu một cảnh hai quê Nếu so ra thì Hoàn cảnh của thành râu đặc biệt Hơn mấy lão già hồi hương Tìm vợ khác ở xung quanh đây Ông ta về cưới vợ Là do bà vợ lớn cho phép ngon lạnh chưa bởi Thành Râu may mắn với được bà vợ là một trong nhóm ngũ lông công chúa nhà toàn là chị em gái nhưng chỉ có bà chị cả là vợ của Thành Râu sang được Canada thôi bà chị vì muốn giúp mấy đứa em mình nên hy sinh giả ly gì với chồng để nhờ ông về cưới được đứa nào cũng được đương nhiên là Thành Râu khoái quá mà còn làm bộ đẩy đưa. <cười> Thôi đi bà ơi, làm vậy coi kỳ cục lắm, bà coi nhờ người khác có lẽ hay hơn. Bà vợ tiếc tiền nên không muốn tìm người ngoài bảo lãnh cho nên năng nghĩ ông chồng, ba bốn chục ngàn cho bộ. Để cho ông chồng mình làm thì không tốn một tan, lợi quá rồi con gì. Ông chồng nghe vợ ồn ý hoài thì nhăn răng cười khi <cười> cái này là tại bà hết chân hết trội à, nghe mày mốt có <cười> Có lỡ cái gì á, thì đừng có trách tôi Bà vợ thấy ông đồng ý thì mừng húm Mừng, nhưng nghe ông nói cái mượn dở trứng ấy ra thì bà lại thấy yêu Hả, vợ chồng ăn ở với nhau mấy chục năm Bộ tôi không biết cái tánh của ông à Cái miệng ăn mắm ăn muối nói bậy nói bà quen miệng, không có nên nghe ông. Thế là hai vợ chồng mang nhau ra tòa ly dị thành râu trở thành anh già độc thân, hân hoang đi xin cái giấy công hàm chứng nhận, rồi bay về Việt Nam cưới em vợ. Đã bảo mấy ông lão đến độ lục tuần là cái tuổi hồi xuân mà, một tháng trời tự do dân chủ, đi bên cô em vợ xinh xinh tươi mát, Và sáu mươi đâu thể kiềm lòng Nên tính thì chỉ tổ chức làm đám cưới giả Để hợp thức hóa cho cái hồng thú Nhưng đám cưới thì giả Làm cho có lệ Đến đêm động phòng thì giả thành làm thiệt Tới nước này thì còn thưa gửi ai đây Ông anh rể trở thành đánh phu quân Và cô em vợ xanh tươi Hẳn nhiên là vui sướng lắm Được ông chồng việc Kiều chiều chuẩn hết mức, lại hứa hẹn tùm lâm, mai mốt sang Canada hưởng phân nửa gia tài, dù đó là gia tài của bà chị ruột mình cưa đôi với ổng. Ôi, đồng tiền, cũng vì đồng tiền mà con người ta biến thành kẻ nô lệ, quên cả nghĩa nhân, chẳng còn chi là tình ruột thịt, và cũng vì đàn bà đẹp. Mà mấy ông lão tuổi trăng tàn Trên hèo phố đành đoạn Quên câu giai ngẫu phu thê Bội bạc nghĩa tình Dông ân phù phụ Anh đi rồi Mình em về vỡ, vỡ. Nước mắt rơi như Hà sương buồn xót xa dâng Bút lạnh tâm buồn Xa anh rồi Đời em chín mong đài sứ biển dòng ôi đàn ông là dòng sông đông cả là người già đến thtòa mộng dù xa là vô về là trắng gió ba vị bô lão gốc An Nam gặp nhau trên đất khách dù giữa trời đông quốc giá nhưng trái tim yêu vẫn còn nóng bỏng. cuộc đổi đời 30 tháng 4 năm 75 thật là kinh khủng chính vì nó mà sinh ra những cái kinh khủng tiếp nối cho đồng bào ta ở quốc nội cũng như hải ngoại. Điển hình nhất là Canada và Hoa Kỳ, ở những thập niên của tiền thế kỷ 21, mấy ông già, lũ khổ gần đất xa trời, tóc râu thiếu điều rụng sạch, răng giả thì đầy hàm mà còn ngồi rung đùi bàn tán chuyện yêu đương, mèo mở. Đôi mắt đeo kính lão xề sệ mà vẫn còn biết nhấp nháy mơ màng khi nhắc lại mấy nàng kiều, áo quần thiếu vải, ống a ống eo. Nơi quê nghèo dấu yêu. Tám ý trời với triết lý sống đơn giản. thế kệ, sức lực mình còn bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, trời cho hưởng, không hưởng thì uổng lắm. Phùng thời chẳng biết ý của lão Tám là hưởng mà, hưởng cái giống gì. Khi thấy lão ta quanh năm suốt tháng quần quật như trâu, gom góp đủ vé máy bay và vài ngàn xài vặt là... Ale, một vé về Việt Nam du dương thăm con thăm vợ. Cảnh cha già con mọn ngày xưa ông bà mình thường khuyên rằng, sau ngày nay xảy ra nhán nhản, ông già 60 cưới vợ 20 mươi, sinh con đầy tháng đỏ hỏn trong khi tiếc của nó thì lũ cụ bồng ẩm, chồng thật là nghịch ngợm làm sao. Phùng thời dò hỏi lão tám, sao không chịu bảo lãnh vợ con sang đây sống cùng? Thì lão lắc đầu trả lời thắng thường Ê thà đẩy nó ở bển Lâu lâu mình dìa thăm Thì nó còn là của mình Ngủ sâu đẹp qua đây Ngày một ngày hai nó sách gối theo chai Thì mình bơ mỏ Với thành râu thì có lẽ là quan hơn Cậu chồng đâu vợ đó Ông ta nhắc đi nhắc lại mãi Mang nàng sang đây Để còn lo đường tương lai mai sau Phùng thời chán nản lắc đầu Ông già sáu mươi cưới vợ mang sang vùng đất hứa để lo tương lai ư? Lão tám ý trời còn bật mí cho biết là chỉ tốn có vài trăm bạc mà cưới được con vợ. Với vật giá hiện giờ xăng một đồng hai mươi một lít mà bỡ con vợ chỉ tốn có mấy trầm. Phùng thời nghe chuyện lạ bèn tò mò hỏi từ ý trời. Ông ta gục gật cái đầu trắng như bông trả lời theo cái kiểu tự hào. Nhà của con nhỏ nghèo lắm cha ơi Mình không có cưới nó thì sớm muộn gì nó cũng lấy Đại Loan hay Đại Hàng thôi Lấy mình thì con nhỏ được cai lợi là khỏi phải sống xa nhà Mà còn được mang tiếng là có ông chồng việc Kiều nữ đó cha Phùng thời nhân mặt hỏi lại Mà lấy con vợ nhỏ xíu tụ bằng con cái của mình Sao mà tôi thấy khó coi quá dạ ơi Tám rít một hơi thuốc, rồi phun ra có vòi, lão cười lắc lắc cái đầu. À... Hey, khó coi cũng thật dễ coi, kể mẹ, ai nói gì thì nói, tại mấy thằng già bị đặt ra giả đạo đức khen chê như thế, chứ tôi bảo đảm với ông, có cha nào mà không mê gái tờ đâu chứ. <cười> Phùng thời hỏi lại, đội còn con nhỏ đó không có đòi hỏi gì thêm nữa sao già, cô mấy trăm bạc mà cưới được con vợ nhỏ xíu, cái này tôi phải bái già là sư phụ và nghe. Tám ý trời trề môi, nói theo giọng đàn anh. Ý, ông nên học theo sách của tôi đi ông thời, cưới con nhỏ nào ở bẩn Rồi để cho ba má nó nuôi Lâu lâu mình về Có chỗ úm là sướng cuộc đời rồi <cười> Ở ngoài bệnh quạng tùm lâm Đi bẫy đi bà Chết hổng hay đó già Thời tò mò nên hỏi giò Biết cô còn nhỏ nào Giống như vợ của già không Mà học theo sách của già chứ cô dạy trăm mà cưới được vợ Tôi nghĩ uh, Trên thế gian này chắc có mình già thôi Lão Tư khoát tay hey, Cháu à Thiếu cái giống gì cha ơi. Để tôi mừng mai cho cha con còn nhỏ ở gần nhà vợ của tôi. Em này coi bộ cũng ngon cồn lắm. Nhưng mà nhà thì nghèo thiệt là nghen. Mà cha có chịu không thì mới bạn tiếp chứ. Phùng Thời Nhân mặt lắc đầu. Úi thôi thôi thôi cảm ơn già. Chuyện của tôi đã đủ nhất bấy cái đầu rồi đi nè. Được mây con nhỏ đang còn đang cháu ấy. Có khác nào trước qua dậu thân ông ơi? Nghe nhắc tới cưới vợ thì phụng thời nhớ đến con vợ cục nợ ở nhà. Ừ, mình cũng như lão Tám đây, chỉ tốn có vài trăm mà cũng cưới được vợ. Có điều, lão Tám thì cưới vợ, còn mình thì rước nợ. Cục nợ này to lớn quá, muốn dứt ra thì phải tốn bụng bạc. Tám ý trời cười ngất, tay vỗ ngực tự hào. <cười> Rước quả hồi nào, ông thấy tôi cũng sống phây phây, có chết thằng tây nào đâu mà sợ. Thời cười phụ họa rồi mới hỏi. <cười> hỏi nghe chơi nghe, già như già mà còn gân quá xá. Ê, mấy em trẻ đó, thịt sức của mấy thằng già hết xí si quách như tụi mình, sao mà đánh lại hả cha? Tám cười móm mém. <cười> thần vượt trợ lực ông nội ơi Bộ tôi ngon hơn già Ba cái chuyện hồi xưa Thì tụi mình làm suốt cả ngày còn nổi Bây giờ thì phải mất cả ngày để làm được chuyện đó hey, Lực bất tòng tâm Nhưng nhờ có thần y hỗ trợ Và cúc bình thiết còn cửa quẩy nổi huống gì tôi với ông Đoạn ổng chỉ cho phùng thời mấy tiệm thuốc bắc ở đường Das hoặc trong phố tàu. Thần dược của mấy ông bày bán như trấu có điều, đó là hàng made in China. Thứ mà phùng thời đó tới giờ không có ưa. Bởi không có hám mấy cái chuyện trâu già ăn cỏ non như tắm ý trời và thành râu, nên thời chỉ bàn ra tán vào cho vui thôi. Làm gì thì làm. Phùng thời cũng còn được cái đầu biết suy nghĩ chút xíu bao nhiêu tấm gương anh hùng ngã ngựa nằm dài xảy ra nhan nhãn từng ngày ở chung quanh đây bộ Phùng thời chẳng thấy đó sao đêm nay từ ý mà. Nếu thập niên 90 là thập niên của những anh Việt kiều trẻ hồi hương kiếm vợ, thì thập niên 10 của đầu thế kỷ 21 là thời điểm của chưa bị bô lão gần đất xa trời trở về kiếm chát. Thà một phút uy hoàng rồi chợt tắt, tắt đến thiền thù. Bao nhiêu gia đình tưởng ấm êm hạnh phúc, Bên con bên cháu đến ngày theo ông bà Bóng dưng một hôm ông chồng kéo bà vợ ra tòa đòi ly dị với lý do Hề hey, tôi với bà không có hộ Thế là tài sản dành dụng mấy mươi năm chia đôi Chàng ôm phần nửa mang về Việt Nam du dương vài tháng rồi thân tàn ma dại trở lại Canada Nhà cửa vợ con không có đành phải mướn phòng mà ở Rồi bẩn quản, rồi nợ nần, rồi nghèo khó hối hận. Ôi, thôi đủ thư hầm bà lặng, no hành hạ sát thân. Để cuối cùng thì nhắm mắt ra đi, với nỗi hận lòng mang theo về cõi hư không. Bạc thàn lên hỏi ông trời, có tiền cho gái có đội được không? Trung quanh phùng thời, đâu có thiếu gì những cảnh cười ra nước mắt đó, nhưng người ta vẫn cứ nhắm mắt, không dòng thấy, nào là lông cổ thụ, nào vượn lùng, mảnh sần sùi, vân vân Toàn là những anh hùng của thế kỷ, anh hùng bị té ngựa rồi nằm luôn. Đó là những ông Việt kiều già, mê gái trẻ ở Việt Nam, bây giờ thân tàn, ma dại, mất tiền hết tình, rồi trở lại Canada, ăn tiền già đợi ngại theo ông bà về bên kia thế giới. Đầu nhất á, Là chắc chỉ có vượng lùng Lão khi cóp bạc tiền Về với nàng vài tháng Rồi khi trở lại gạt bà vỡ cũ Thêm vai chục sấp Mướn người bảo lãnh nàng sang Bên này anh giám đốc hội hú Ngồi rung đùi chờ em sang đoàn tụ Nhưng chờ tới râu rụng Cũng chưa thấy cái ngày ấy Bởi vì người nhận tiền bảo lãnh em sang Đã nhận tiền Mà còn nhận luôn món hàng vô giá ấy Nghĩa là Hắn vừa có tiền xài, vừa ôm luôn cô vợ trẻ của chàng Vương. Nàng mới qua tới là hắn chấp luôn rồi kéo về tỉnh khác xây dựng cuộc đời mới với người vợ của bạn mình. Vương nghe được bản tin sát đánh thiện, té ngửa, giận người, giận đời và giận mình nên nằm liệt. Bà con thân nhân tưởng đâu ổng bị sốc nên không ngốc lên nổi nhưng sau khi Khám nghiệm kết quả bác sĩ cho biết. À, bị sốc nằm dài thì cũng có ngày ngốc vậy. Ông bị liệt giường dính diễn rồi. Tại lúc trước ông chơi bời phí sức, xài thuốc cường dương nhiều quá, nên bây giờ phải trả cái giá là toàn thân bị liệt. Phải rồi, cơ thể của con người ta cũng như cái máy. Máy cũ chạy từ từ, xuân thu nhị kỳ. Thì không sao, nhưng ép nó chạy bất biết. Cái kiểu đêm bảy ngày ba liền tù tì Thì hỏng lột dền mới là chuyện lạ Ôi những cái anh chàng liệt sĩ không đáng thương Mà chỉ đáng trách này Phương Thời nghĩ chắc mai mốt Phải ghi thêm tên của Lão Tám Ý Trời Và Thành Râu vào danh sách Anh đã đưa em sang đây Để đến trường nghe tiếng À, cuộc đời trong lòng đất ngược trở về tiếng khóc ban sâu hơn là mang kiếp mong chờ anh đã lầm đưa em về đây cho tâm hồntàn áp từ cùng điệu nhạc lâm lý huyền bí xiu lòng người sang chốn đam mê đưa anh vào cô lụy hồn lời yêu thương lòng cháy của hai mươi năm đây ngày yên vui hạnh phúc ước vọng đến tương lai đã vui trong mù say cơn đau vào vực đi viết bằng yêu thương bằng nước mắt bằng con đây tìm để quên nỗi buồn còn Đó là về thời bây giờ Các vị phụng thời hội ăn nên làm ra, hắn chán trường, không mê gái trẻ. Không mê gái trẻ thì đâu cần làm gì ba cái thứ thuốc cường dương bổ thận ông uống bà vui ấy nữa chứ. Bao nhiêu cú sốc trong đời, đau đớn nhất là tin của em vạn khiến cho ông không còn thấy ham hố gì nữa. Ông quyết định trở về với cuộc đời bình lặng, nghĩa là quanh quẩn ở nhà, nấu cơm, đọc báo. Thỉnh thoảng chở bà Lý đi ra ngoài dạo chơi Coi ra cái cục nợ đời Này cũng ăn ủi mình lắm Tuổi già hữu hủ hỉ bên nhau Tuy không chung chiếu chung chăng Nhưng cuộc đời cũng thấy đôi chút ấm áp Trong những ngày tuyết phủ giá bằng nơi xứ lạnh này Nhưng coi ra những ngày yên ổn của phùng thời Vẫn còn hơi xa vời Một đêm nọ, lúc ông vừa mới lên giường Thì bỗng chuông điện thoại reo vang. À, alo! Chú phải không chú? Ờ, xin lỗi, ai đầu máy vậy? Cháu là Lai nè chú, chú khỏe hen chú. Thời lặng người một giây để nặng ốc ráng nhớ. Ai là Lai nhí? À, cây còn nhỏ nhỏ vui vui... Mà mình đã gặp trên chuyến bay rồi Việt Nam sang Đài Loan đây mà. <cười> Trời ơi, tập thứ sáu đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ bảy. biết tên tôi đã thầm thề mấy hẹn gió tôi muốn lánh xa chuyện đời tôi muốn quên đi loài người tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà bỗng một hôm tôi với người quen biết nhau tôi nghĩ tình chỉ thế thôi đâu biết lòng Mä oon cuộc đời cho đàn bà Mì mà mình nhớ Tôi muốn lãng nhưng lại tìm Tôi muốn quên nhưng nhớ càng nhiều Tôi, muốn xóa, nhưng lại gần. Tôi